Im lặng, một mảnh im lặng. Tiểu cô nương Lộ Tây lo lắng trong lòng, lão thái bà cũng những nữ nhân khác càng thêm kinh hãi. Không nghĩ tới Mang Dương Lăng giao ra, đối phương không những không chết mà còn dẫn theo một đoàn vô số thổ bạt thử đến. Chỉ cần hắn hạ lệnh, sợ rằng nhóm mình ngoại trừ Lộ Tây cũng không ai thoát được một kiếp. Đúng vậy, bọn họ tất cả đều là hộ vệ của ta. Tất cả thổ bạt thử nơi ô lạp nhị sơn mạch này đều là hộ vệ của ta. Nhìn lão thái bà cùng mấy người kia sắc mặt tái nhợt, cả người run run. Dương Lăng tự nhiên hiểu được các nàng đang kinh hoàng trong lòng, cười cười nói tiếp. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Không có sợ giúp đỡ của các ngươi, ta cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Như vậy đi, xem như là hồi báo, ta sẽ đưa các ngươi đến một địa phương. Một nơi có thực vật phong phú, đất đai màu mỡ, không có chiến tranh cùng thảm họa, tuyệt đối so với Thánh Bỉ Đắc Tòa Thành đang chịu đại nạn còn tốt hơn nhiều. Dương Lăng vừa nói vừa phất tay, mang cả đám nữ nhân thu vào không gian vu tháp, trực tiếp đưa các nàng đến sơn trại của mấy trăm dòng binh cùng mạo hiểm già. Ma thú hoành hành khắp nơi ở ô lạp nhị sơn mạch, dựa vào hơn một trăm người phụ nữ yếu đối như các nàng mà muốn thoát ra thật sự rất khó khăn. Quan trọng hơn nữa, Tòa Thánh Bỉ Đắc Thành sắp nghênh đón một hồi chiến hoa chưa từng có, lúc này mà muốn vào đó quả thực là đi tìm chết. Ngoài ra, sau trận mưa lớn, phương viên mấy ngàn dặm bên trong Thánh Bỉ Đắc Thành bảo đang xảy ra thử tai đáng sợ, không có lương thực cùng nước uống, lại thêm bệnh ôn dịch từ chuột. Cân nhắc trước sau, mang lộ tây các nàng vào không gian vu tháp là thích hợp nhất, có thể nói. Đây vừa là ân tứ lại vừa là trừng phạt. Có cuộc sống bảo đảm an toàn nhưng lại mất đi sự tự do đúng nghĩa. Không có sự đồng ý của mình. Các nàng không thể rời khỏi không gian vu tháp. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 482. Bất ngờ tập kích trận mưa to chưa từng thấy qua đi. Tự ô lạp nhị sơn mạch tràn ra rất nhiều thổ bạt thử. Chúng như châu chấu quét ngang qua ô lạp nhĩ bình nguyên. Đừng nói lương thực cất giữ trong nhà. Ngay cả cây trồng còn chưa thu hoạch được trên đất cũng bị chúng ăn sạch. Rất nhiều thôn chấn lâm vào nạn đói. Nếu nói, việc không thể thu hoạch lúa gạo làm nhiều người bối rối thì thử dịch kế tiếp làm mọi người càng thêm tuyệt vọng. Ngắn ngủi chỉ trong vài ngày đã cướp đi mười mấy vạn tính mạng. Nơi khu vực xảy ra thảm họa, tình huống càng lúc càng nghiêm trọng. Dưới sự hoảng sợ, mọi người đều bỏ nhà rời đi. Có đám hướng đế đô của ban đồ đế quốc mà chạy. Càng nhiều người hơn đi đến bên ngoài tòa thánh bỉ đắc thành hùng vĩ. Hy vọng giáo đình cường đại sẽ cứu họ một mạng. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Trong lúc cường thịnh, truyền giáo sĩ của giáo đình đi khắp mọi ngõ ngách của ô lạp nhĩ bình nguyên cuồng nhiệt truyền bá giáo đình tín ngưỡng. tuyên bố dưới ánh sáng của thần mọi người đều được chúc phúc và ân tứ. thật thà mang theo tín ngưỡng chân thành đám tín đồ chạy vội đến tòa thánh bỉ đắc thành vốn tưởng rằng sẽ được lánh nạn tại tòa thành lớn nhất của giáo đình ở phương nam tưởng rằng giáo đình mục sư nhân từ như đám truyền giáo sĩ tuyên bố sẽ giúp bọn họ trị bệnh miễn phí không ngờ cửa thành lại đóng chặt làm bọn họ như bị hát một gáo nước lạnh mặc dù căn cứ theo tin tức tình báo thì hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh đã lui quân trăm dặm nhưng vì dự phòng đối phương hòa vào nạn dân tiềm nhập vào thánh bỉ đắc thành đồng thời tránh để thử dịch tràn vào trong hồng y đại chủ giáo tạp thụy Nhĩ hạ lệnh vẫn tiếp tục đóng chặt cửa thành cho dù nạn dân khóc than dung trời khổ sở khẩn cầu cả người vừa lạnh vừa đói thì giáo đình kỵ sĩ thủ thành vẫn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh Đóng chặt đại môn Đại nhân, mở cửa, mở cửa ra đi Cứu, xin hãy cứu lấy hải Tử này, xin hãy mở cửa ra Ở nơi cửa thành chờ đợi vài ngày Tuyệt đại nạn dân đều sớm hữu khí vô lực Tất cả khổ sở khẩn cầu thủ thành binh linh Đối với họ mà nói Vừa mệt vừa đói thế này Có muốn quay ngược lại ô lạp nhĩ bình nguyên chạy đến đô cũng không đủ sức Hy vọng duy nhất đặt tại vật tư phong phú của Thánh Bỉ Đắc Thành là bàn đạp chiến lược ở phương Nam. Thánh Bỉ Đắc Thành dự trữ rất nhiều vật tư. Nạn dân tin tưởng, chỉ cần giáo đình xuất ra một phần trăm, thậm chí một phần ngàn cũng có thể giúp bọn họ vượt qua lúc khó khăn này. Đáng tiếc, không có một ai để ý tới cầu khẩn của họ. Những truyền giáo sĩ khi xưa đều không thấy đâu, chỉ còn lại tường thành lạnh băng cùng hộ giáo kỵ sĩ lạnh lùng. Sách sách, nhiều nạn dân như vậy, chẳng thử tai này thật là đáng sợ. Đúng vậy, thử tai thật đáng sợ. Bất quá, chúng ta còn phải cảm tạ trận thử tai này, nếu không địch nhân thế nào có thể rút lui dễ dàng như thế. May sao đám ma thú lĩnh đó không có lương thực nên phải rút lui. Nếu không cả ngày bị một đoàn ma thú nhìn chằm chằm thì ngay cả ngủ cũng không ngon. Nhìn nơi cửa thành tụ tập rất nhiều nạn dân... Vài tên binh lính tựa ở thành tường nhỏ giọng nói thầm vài câu, hai ngày nay, mặc dù cửa thành đóng chặt, thoạt nhìn vẫn khẩn trương không thôi, nhưng thật ra đại chủ giáo tạp thụy đã ngầm phái không ít người có kinh nghiệm tỏa ra, một bộ phận tuần tra xung quanh, một bộ phận theo dấu vết lưu lại mà đổi theo giám thị hành tung của đối phương. Căn cứ theo tình báo từ khắp nơi truyền về, hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh đã bị tổn thất nghiêm trọng về lương thực. Trên đường rút về còn phải giết đi chiến mã mà ăn Dọc theo đường Đi vũ khí bị vứt lại nhiều vô kể Đừng nói đau kiếm bình thường Ngay cả ma tinh pháo và long cốt chiến xa Bị hư hỏng một chút cũng vứt luôn Từ đó có thể thấy được tình huống thiếu lương thực Của đối phương nghiêm trọng cỡ nào Sau nhiều lần xác định chắc chắn đối phương vô lực tác chiến Vô luận là binh lính thủ thành hay là tầng lớp cao tầng của giáo đình đều thở dài một hơi. Mặc dù vẫn đóng chặt cửa thành nhưng áp lực trầm trọng do ma thú lĩnh đại quân áp sát đã tan biến. Vào lúc khẩn trương nhất, cơ hồ tất cả binh lính đều chấn thủ trên tường thành. Trong đó có cả dòng binh tự ô lạp nhĩ dòng binh đoàn. Nhưng bây giờ binh lính trên tường thành đã giảm đi một nửa. Rất nhiều người sau vài ngày kiên trì bây giờ đã an tâm ngủ một giấc ngon lành. Vào lúc mặt trời lặn. Vài tên trinh sát chạy về mang theo tin tốt, địch quân đã rút đi hơn 200 dặm, đến gần sông Thanh Thủy. Có lẽ lương thực đã gần cạn sạch, đại bộ phận binh lính phải vào rừng săn giá thú, những tên còn lại thì chế tạo bè gỗ, bộ dáng như là muốn băng qua sông để rút lui. Hiểu được uy hiếp từ địch quân đã hoàn toàn tiêu tán, rất nhiều quý tộc mở tiệc ăn mừng. Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhị tuy tính tình cẩn thận, Nhưng thông qua ma pháp truyền tin biết được giáo hoàng điều trọng binh chạy tới thánh bỉ đắc thành, phát khởi phản kích đại quy mô vào hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh. Hắn trong lòng cuối cùng cũng thở dài một hơi, để đền bù cho danh dự bị hao tổn. Hắn hạ lệnh mở cổng thành ra đồng thời cấp một ít lương thực cho nạn dân, cho phép bọn họ mỗi người nộp 20 hắc tinh tệ để tiến vào ở tạm nơi khu cách ly bên trong thành. Đại bộ phận nạn dân quần áo lam lũ Đừng nói hai mươi hát tinh tệ, ngay cả một cũng không có, nhưng trong đám nạn dân cũng có một ít tiểu quý tộc, hoặc là tiểu thương nhân không thiếu tinh tệ. Đúng như Hồng Y Đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ dự đoán, hơn một trăm tiểu quý tộc cùng thân nhân nghe vậy thì kích động không thôi. Việc này vừa giúp hắn được tiếng nhân từ, lại không phải cứu giúp hết đám nạn dân, gia tăng thêm gánh nặng cho Thánh Bỉ Đắc Thành, một mũi tên trúng hai chim. Khi màn đêm buông xuống, nạn dân cùng khổ tập trung lại bên ngoài tòa thành lớn tiếng cầu khẩn, hy vọng bọn lính có thể giảm bớt đi phí vào thành, nhiều người run rẩy trong gió lạnh. Nhưng ở bên trong, quý tộc cùng truyền giáo sĩ lại tụ tập nơi thánh bỉ đắc giáo đường mở tiệc, nâng chén chúc mừng, không khí vui vẻ dâng cao. Không ai chú ý đến một con thổ bạt thử dưới bóng đêm từ phụ cận tòa thành lẻn vào. Càng không ai chú ý tới một âm thanh mơ hồ dưới đất. Dưới sự chỉ huy của yêu cơ đám thổ bạt thử xuyên qua đất mềm đào một cái thông đạo thật dài. Vì bảo đảm nhất cử công phá thánh bị đắc thành hùng vĩ, đạt được mục tiêu tập kích bất ngờ. Người này thì muốn để đầu ra của thông đạo ở gần cửa thành, chuẩn bị sau khi vừa ra thì nhanh chóng khống chế, mở cửa đón đại quân ở bên ngoài vào. Người khác thì lại muốn để đầu ra của thông đạo ở gần quân doanh. có thể lặng lẽ xông vào giết hết quân định đang say giấc nồng, lại có người muốn để đầu ra ở sát tường thành. sau khi xông ra thì nhanh chóng giết hết đám ma pháp sư bên trong. thổ bạt thử được xưng là nhất lưu ma thú trong việc đào đất, chỉ cần nhìn tòa cái nhì á sơn là đủ biết đào một loạt cái thông đạo cũng không khó khăn gì. dưới sự chỉ huy của yêu cơ, chúng nó phối hợp rất ăn ý, con thì đào bới, con thì chuyển đất. Dựa vào cảm ứng phương hướng xuất sắc, nhanh chóng tiến về mục tiêu, nếu trên đường gặp phải đá lớn không thể xuyên qua, sẽ nhờ cao giai thổ bạt thử nhanh chóng cắn vỡ cử thạch thành những mảnh nhỏ rồi nuốt vào, làm cho Dương Lăng một lần nữa kiến thức hàm răng của chúng cứng rắn đến mức nào. "Di, Mạch Khắc, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" Một gã ma pháp sư thổ hệ đang ngồi minh tư bên trong ma pháp tháp nghi hoặc rồi ngưng thần lắng nghe. Đáng tiếc Thanh âm trong thành quá nhiều, rất nhiều binh lính sau nhiều ngày chịu áp lực bây giờ đang điên cuồng ốm rượu rồi hò hét. Mặc dù theo bản năng có cảm giác không đúng, nhưng hắn nghe nửa ngày cũng không thấy gì. Ta nghe được tiếng cụm ly, ta nghe được nữ nhân dên dỉ vui sướng trên giường. Tên phong hệ ma pháp sự mạch khắc khoa trương giang hai tay, giống như là thi nhân đang ngâm thơ cảm khái không thôi, thánh bỉ đắc thành. Ngươi tối nay cho binh lính cùng nữ nhân mê say, nhưng sao lại để ta nơi đây một mình rơi lệ. Hắc hắc, mạch khắc, ai bảo ngươi không có một người cha giàu có, ai bảo ngươi không xuất thân từ gia đình quý tộc. Nhìn tên vẻ mặt dâm đãng của mạch khắc, đại hồ tử ma pháp sư cười cười, hung hăng uống vào một ngụm rượu lớn. Biết tin địch nhân đã rút lui qua sông Thanh Thủy, bên trong tòa thành ai cũng vui sướng. rất nhiều binh lính nhân cơ hội này hoàn toàn buông lỏng chạy đến tử quán điên cuồng ăn uống hoặc chạy đi tìm nữ nhân ma pháp sư bên trong ma pháp tháp cũng không ngoại lệ nguyên lai bình thường mỗi ma pháp tháp đều có hai mươi mấy tên ma pháp sư chấn thủ bây giờ chỉ để lại có vài người đại hồ tử cùng mạch khắc ba người xuất thân bình dân không tiền không quyền lại còn xui xẻo nhìn người khác đang vui sướng ăn uống còn mình lại phải Ở đây uống gió Tây Bắc, trong lòng ai cũng buồn bực. Ta thề, làm không được con của quý tộc thì sẽ làm cha của quý tộc. Nhớ đến cô gái tịch lâm mà mình bỏ hơn nửa năm theo đuổi sắp đến tay nhớ đến đôi chân trắng như tuyết cùng cái cổ gợi cảm của nàng, mạch khắc dâm đãng phất tay, khiến cho hai gã huynh đệ cười to một trận. Bên trong tòa thành, mọi người dùng đủ mọi phương thức chúc mừng, treo đèn kết pháo, trang hoàng nhà cửa. Binh lính tuần tra trên tường thành cơ hồ chỉ còn một phần ba, những người khác chỉ đến cho có lệ, sự cảnh giác giảm mạnh. Không ai nghĩ đến địch quân vào lúc này có thể quay lại, càng không ai chú ý tới sự khác thường dưới đất. Nếu có người vô ý nghe được âm thanh mơ hồ thì cũng đều bỏ qua. Đám lính đang vui sướng ăn mừng không biết rằng một hồi tai nạn đang ập đến. Dưới sự chỉ huy của yêu cơ, một đội thổ bạt thử đã đào ra một cái thông đạo đến một khu rừng nhỏ hẻo lánh bên trong thành. Tất cả nghiêm trận chờ đợi. hắc Long Vương cùng Thi Vu Vương dẫn theo ma thú đại quân không ngừng xông ra. Tòa Thánh bị đắc thành phảng phất như một cô gái xích lõa đang lộ diện dần dần trước mặt đám ma thú đông đảo khát máu. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương bốn trăm tám ba đại đồ sát vì ăn mừng thắng lợi bên trong tòa thành rất nhiều đại quý tộc tụ tập lại nhất nhất hướng về hồng y đại chủ giáo tạp thụy nhĩ nâng ly ai cũng nụ cười đầy mặt như cây đón gió xuân đám quý tộc ở thánh bỉ đắc thành này đều có quan hệ chặt chẽ với giáo đình vinh nhục gắn liền mang rượu ngon được cất ký mấy trăm năm lên hương rượu thơm ngát tỏa ra khắp mọi ngõ ngách của giáo đường Những người hầu đã qua huấn luyện động tác mau lẹ, thỉnh thoảng lại điều chỉnh miếng thịt đang nướng vàng. Các nữ sứ giả xinh đẹp tay cầm chén rượu, như những con bướm lượn tới lượn lui. Thịnh đại, long trọng, các quý tộc to nhỏ tề tụ lại đây, những ngôi sao cùng mặt trăng như cũng xoay quanh hồng y đại giáo chủ tạp Thụy Nhĩ. Quan quân nắm quyền, truyền giáo sĩ Đức Cao Vọng Trọng, ma pháp sư thực lực cường đại. Cơ bản Những người có thân phận bên trong tòa thành đều tụ tập lại một chỗ Tạp Thụy Nhĩ Đại Nhân May mà có sự chỉ huy anh minh của ngài Nếu không chúng ta hôm nay làm sao có thể ở đây mà ăn mừng chứ Ta đại biểu ba ná gia tộc kính người một chén Một gã trung niên bá tước bụng phệ vẻ mặt tươi cười hướng hồng y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ kính rượu Đúng, chỉ bằng công lao lần này đủ để Tạp Thụy Nhĩ đại nhân người được ghi vào sử sách của giáo đình. Nhìn Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ vẻ mặt hồng hào, một gã quý tộc bày trò thổi ra bò, vỗ mông ngửa dưới sự dẫn đầu của vài tên đại quý tộc, mọi người đều hướng Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ kính diệu, thi nhau tâng bốc, muốn nhân cơ hội này tăng thêm quan hệ. Xong, ngay khi mọi người còn đang mơ mơ hồ hồ, đột nhiên một trận âm thanh cổ quái vang vọng khắp cả tòa thành. Theo sát sau là tiếng chi chi quái khiếu, chỉ cần là người đã kinh nghiệm qua thì tất cả đều suốt đời khó quên. Không tốt, chính là âm thanh của thổ bạc thử, nhanh, triệu tập khẩn cấp tất cả binh lính lại, nhanh. Mặc dù không biết tại sao bên trong thành có nhiều thổ bạt thử cùng kêu như vậy, nhưng Hồng Y Đại Chủ Giáo Tạp Thụy Nhị theo bản năng cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt, lớn tiếng hạ lệnh. Dưới sự nhắc nhở của hắn, đám quan quân còn đang mơ màng cả người chấn động rút ra bội kiếm sắc bén chạy nhanh đến chiến mã bên ngoài giáo đường chuẩn bị tập hợp khẩn cấp binh lính lại đám quý tộc vừa nãy còn đang vui sướng bây giờ loạn thành một đoàn kinh hoàng tìm kiếm thân nhân hận không dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giáo đường mọi người phản ứng rất nhanh tiếc là đã quá trễ Theo một tiếng kêu bén nhọn vang lên, từ mảnh rừng nhỏ nằm gần giáo đường tràn ra một bầy thổ bạt thử lớn, như thủy triều cuốn đến, nháy mắt vây chặt giáo đường, một đội, hai đội, càng lúc càng nhiều, từ cao lâm hạ địa tràn ra, khắp nơi đều là thổ bạt thử điên cuồng, phảng phất như là tất cả thổ bạt thử ở ô lạp nhị sơn mạch đều kéo về đây, vệ binh, đóng cửa đại môn lại, nhanh, đóng cửa đại môn, ma pháp sư... Công kích, nhanh, đừng cho chúng kéo đến đây. Mắt thấy không thoát ra được, vài tên quan quân nhanh chóng chỉ huy binh lính đóng cửa giáo đường lại. Đám ma pháp sư phát ra từng đạo tường lửa hoặc băng trùy, hy vọng có thể cầm chân đám thổ bạt thử bên ngoài, chờ đợi đại quân cứu viện. Đám hộ vệ của đông đảo quý tộc đều là cao giai võ sĩ hoặc ma pháp sư từ trăm người chọn một. Binh lính thủ vệ thánh bị đắc tòa thành cũng là tinh duệ từ trong hộ giáo kỵ sĩ ngàn người chọn một. Hồng y đại chủ giáo tạp thụy nhị tự thân cũng tu luyện đến cảnh giới lĩnh vực ma pháp sư. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, mọi người giữ vững đại môn cùng tường thành đang bị đại quân thổ bạt thử liên tục công kích. song không đợi đám quý tộc đang hoảng sợ thở một hơi thì cách đó không xa đột nhiên nhảy ra một cự viên khổng lồ thân cao năm thước, người mặc trọng hình chiến giáp. dơ cao một cây huyền thiết cự bồng điên cuồng chạy lại ma thú đại quân nhìn đám thổ bạt thử đông kinh người cùng cự viên đằng đằng sát khí lại nhìn phía sau bọn nó là phô thiên cái địa phi hành ma thú mọi người đều chấn động không nghĩ tới vừa rồi còn đang vui sướng ăn mừng nháy mắt đã bị đối phương lặng lẽ tấn công ngao tỉ vào trọng hình khôi giáp chắc chắn trên người cự viên vương không thèm để ý đến đám hòa cầu cùng băng tiễn Kêu một tiếng rồi nhảy vọt đến trước đại môn của thánh bỉ đắc giáo đường, vung cao cự bổng đập xuống, oanh long một tiếng, đại môn vỡ vụn, mặt đất tựa như động đất rung lên, nhờ lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, khí lực của hắn to lớn kinh người, phát huy lực phá hoại đến mức tột cùng. Dưới sự dẫn đầu của cự viên vương, ma thú quân đoàn ảo ảo tiến lên, trọng điểm công kích vào đám ma pháp sư cùng thống lĩnh. bảy thổ bạt thử nhanh chóng đuổi theo cắn nuốt hết đám binh lính một số thì từ đại môn mà vào một số từ góc tường tiến ra một số khác thậm chí phá tường mà vào điên cuồng công kích đám quý tộc đang hoảng sợ cắn đứt yết hầu bọn họ đào mắt móc tim thậm chí xé đối phương ra thành từng mảnh nhỏ đứng vững nhất định phải đứng vững a cứu mạng cứu mạng a đối mặt với ma thú đại quân đang điên cuồng tiến công, đối mặt với thủy triều thổ bạt thử nhiều không kể xiết. bên trong giáo đường loạn thành một đoàn, có người kinh hoàng tìm chỗ ẩn núp, có người sợ đến hai chân nhũn ra đáy quần ướt sũng, có người cắn răng khổ sở chống đỡ, hy vọng binh lính nơi quân doanh nhanh chóng cứu viện. nếu nói ma thú đại quân đánh bất ngờ làm mọi người hoảng sợ không thôi thì tiếng rít gào cùng tiếng kêu la thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền đến làm bọn họ mất hết hy vọng đứng ở tháp chuông cao cao của giáo đừng có thể thấy được cả tòa thánh bỉ đắc thành đã bị nhấn chìm trong hải dương ma thú. khắp thời đều là ma thú khát máu điên cuồng cùng vô số thổ bạt thử răng to móng nhọn thánh bỉ đắc giáo đừng bị vô số thổ bạt thử vây chặt Trên tường thành cùng quân doanh càng là trọng điểm công kích của ma thú quân đoàn. Từ địa đạo lao ra, thổ bạt thử điên cuồng công kích binh lính trên tường thành cùng ma pháp sư bên trong ma pháp tháp, lớp này ngã xuống lớp khác lại lên, dựa vào số lượng kinh người nhanh chóng bao phủ đối phương. Rất nhiều binh lính thường thường còn chưa kịp phản ứng đã bị chúng cắn chết. Ma pháp tháp bên trong tòa thành năng lượng sung túc, uy lực kinh người. Đáng tiếc do bị công kích bất ngờ, ma pháp sư ứng phó không kịp, chú ngữ mới niệm một nửa đã bị đám ma thú xé thành mảnh nhỏ. Bên trong tòa thành có bốn quân doanh rất lớn, phối hợp thêm uy lực của cự nộ cùng ma pháp tháp, dễ thủ khó công. Đáng tiếc, trước mặt ma thú đại quân nghiêng trời lệch đất, cho dù uy lực có cường thịnh trở lại cũng không chống nổi. Tuyệt đại bộ phận đám binh lính đang say xỉn còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị thủy triều ma thú bao phủ, một số ít phản kháng cũng không làm nên tác dụng gì. Không phải bọn lính thực lực không đủ, mà là ma thú cuồng bảo thực sự quá nhiều, nhất là tốc độ chạy rất nhanh của thổ bạt thử. Vừa giết một con thì lại có 10 con, thậm chí 100 con khác xông lên, đừng nói là binh lính bình thường. ngay cả đại kiếm sư cùng đại ma pháp sư cũng không chống được đám ma thú đang tấn công như cuồng phong bạo vũ một số ít thánh giai cường giả cùng lĩnh vực cường giả bị yêu cơ và hắc long vương cùng đám cao giai ma thú cuốn lấy bảo vệ tính mạng mình còn chưa xong hơi đâu đi lo cho người khác dưới sự chỉ huy của yêu cơ thổ bạt thử đại quân như cơn hồng thủy tràn vào thánh bỉ đắc thành gặp ai giết nấy như đám châu cháu cắn nuốt hết thảy không chừa một ai Hơn nửa thêm sự hiệp trợ của giác phong thù Hấp huyết biên bức Song túc phi long Cùng hắc long các loại phi hành ma thù Quả thực chính là gặp thần giết thần Thấy Phật chém Phật Rất nhanh Bên trong tòa thành tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tục Máu chảy thành sông Đợi đến khi A Tư Na Ma cùng khắc lồ Y phu trưởng lão dẫn đại quân Thông qua truyền tống trận đến Thì bên trong tòa thành đã như địa ngục Thi thể trải dài khắp nơi trên đất Đồ sát Chính là điên cuồng đồ sát Trăm ngàn năm qua Giáo đình bỏ vào thánh bỉ đắc thành biết bao tâm huyết Trên cơ bản Ở bên trong tòa thành đều là tín Đồ với tín ngưỡng kiên định Hoặc là đám quý tộc lớn nhỏ Có quan hệ phi thường với giáo đình Dưới sự triệu tập của giáo đường Đám tín đồ cuồng nhiệt sông lên Cùng ma thú đại quân chém giết Đáng tiếc Không chỉ không chống được thủy triều của đại quân ma thú Ngược lại còn tăng thêm thương vong, tới cuối cùng, dưới sự kích thích của máu tươi, đám ma thú trở nên điên cuồng, gặp người là giết, đừng nói là yêu cơ, ngay cả Dương Lăng trong nhất thời cũng không kịp ngăn cản. Cuối cùng, mắt thấy đại cục đã định, Dương Lăng dứt khoát tìm một bãi đất trống bày ra đại vu thai, phi thân lên ngồi xuống rồi lấy ra thủy tinh khô lâu, thu thập vào số lượng linh hồn khổng lồ. Đám bình dân tránh ở trong nhà bình thường không có gì nguy hiểm. Nhưng bọn họ dưới sự huy động của đám truyền giáo sĩ lao ra sống chết cùng ma thú đại quân thì có chết cũng không trách được ai. Tiến giai lên hồn vu cần phải có linh hồn năng lượng rất lớn. Hiếm khi gặp được nhiều linh hồn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Dùng luyện hồn thuật luyện hóa số lượng linh hồn kinh người bên trong thành, năng lượng linh hồn của hắn đột nhiên tăng mạnh. không chỉ có khoảng cách tiến giai lên hồn vu càng ngày càng gần mà ngọc bội của hắc ám đại trưởng lão cho cũng càng ngày càng hồng khoảng cách để tiến giai lên thần giai chỉ còn cách một đường chỉ mỏng manh đây là sự trừng phạt của thần linh đối với mình đứng nơi tháp chuông cao cao nhìn xuống số lượng ma thú nhiều vô số kể lại nhìn tòa thánh bị đắc thành đã thất thủ hoàn toàn hồng y đại chủ giáo tạp thụy nhị tâm đau như đau cắt đối với ma thú lĩnh chủ dương lăng càng thêm hận thấu xương vừa mới ảo tưởng với công lao bảo vệ được thánh bỉ đắc thành sẽ được ghi tên vào sử sách giáo đình lưu danh muôn đời không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt đang từ thiên đường lại bị đá xuống địa ngục bị địch quân vô thanh vô tức từ địa đạo tiến vào hắn như thế nào cũng không tưởng được tâm huyết khổ cực bao nhiêu lâu nay chỉ trong nháy mắt trôi theo dòng nước Ngay khi hồng y đại chủ giáo tạp thủy buồn mực muốn tự sát, đột nhiên từ nơi truyền tống trận ở sâu trong giáo đường truyền đến một thanh âm cổ quái, đồng thời phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ngay sau đó, một đội quân kỷ sĩ mặt chiến giáp màu bạc xuất hiện, kỷ thương sắc bén tỏa ra hàn quang mờ ảo. Vinh quang kỷ sĩ đoàn, nhìn đám ngân giáp Kỵ sĩ, lại nhớ đến mật tin nhận được cách đây không lâu, hồng y đại chủ giáo tạp thủy mừng rỡ kích động. Hai mắt đỏ bừng, vinh quang Kỵ sĩ đoàn được xưng là Kỵ binh mạnh mẽ nhất đại lục. Mỗi tên Kỵ sĩ đều có thực lực đại kiếm sư trở lên, là lực lượng bảo vệ chủ lực của Thánh Thành. Có một chi quân đoàn cường đại như vậy, Thánh Bỉ Đắc Thành bảo rốt cuộc cũng được cứu rồi. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio Chương 484-108 Thiên Sứ Chiến Trận Vinh Quang Kỷ Sĩ Đoàn được xưng là kỵ binh cường đại nhất trên đại lục, trăm ngàn năm qua, không chỉ vững vàng bảo vệ thánh thành mà còn vì giáo đình lập ra rất nhiều chiến công, mỗi kỵ sĩ đều là ngàn người chọn một, thực lực kinh người. Tất cả chiến mã cao lớn đều tuyển từ lương mã ở băng xuyên đại thảo nguyên, không chỉ có khả năng chịu đựng kinh người. mà tốc độ cùng khả năng trùng kích vượt xa chiến mã thông thường kỷ sĩ cùng chiến mã đều phi khôi đái giáp bên trên khắc đầy đồ án được lịch đại giáo hoàng tự mình chúc phúc miễn dịch tất cả trung đê cấp ma pháp đây là một đám lính được vũ trang cương thiết đến tận răng tinh duệ trong tinh duệ khí thôn vạn dặm giết người như ma tập hợp nhanh tập hợp nhìn đội quân tinh duệ vinh quang kỷ sĩ đoàn từ truyền tống trận đi ra hồng y đại chủ giáo tạp thủy kích động không thôi lớn tiếng hạ lệnh nhanh chóng tập kết binh lính lại hòng nghẹn kháng nếu nói ma thú quân đoàn đánh bất ngờ làm hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy thì sự xuất hiện của vinh quang kỳ sĩ đoàn lại cho hắn từ địa ngục thấy được hy vọng trở lại thiên đường bảo vệ thánh bì đắc, giết vì vinh quang của giáo đình sau khi nhanh chóng dàn trận vinh quang kỷ sĩ đoàn cưới ngựa xung phong tấn công Công kích vào đám ma thú chung quanh ma pháp trận, đám cao dai ma pháp sư nhanh chóng ra chỉ cho nhóm kỵ sĩ cao dai thần thánh hộ thuẫn cùng gia tốc thuật, chỉ trong nháy mắt, khôi giáp trên người kỵ sĩ ngân quang tỏa sáng, cả chi kỷ binh phẳng phất như một lưỡi đao bén nhon đánh vào trận địa của ma thú đại quân, động nhanh như thỏ, bất động như núi. Cho dù đối mặt với phô thiên cái địa ma thù, vinh quang kỵ sĩ mặt không đổi sắc. vẻ mặt lạnh như băng dưới sự chỉ huy của thống lĩnh cưới ngửa chạy như bay hành động nhanh như gió tốc độ càng lúc càng nhanh thanh trường thương sắc bén băng lạnh mỗi lần công kích lại có một đầu ma thú bị giết đừng nói là thổ bạt thử bình thường ngay cả hồng mao lang chủ đã tiến dai lên tam giai cũng không chịu được vài cao giai kỵ sĩ lợi hại hơn đấu khỉ bàng bạc hình thành nên một vòng thương mang Mỗi lần huy động đều để lại vết tích thật sâu trên đất Đám thổ bạt thử bình thường chết từng mảng lớn Giáo đình thế lực khổng lồ Mỗi chi kỷ sĩ đoàn đều được phối hợp thêm rất nhiều ma pháp sư Là vương bài trong vương bài Vinh quang kỷ sĩ đoàn so với ma pháp sư tỷ lệ càng cao Hơn nữa tất cả đều là đại ma pháp sư Thực lực hơn cả cao cấp ma pháp sư Dưới sự bảo vệ của đám kỵ binh Bọn họ liên tục thi triển ra quần thể ma pháp với sát thương lực kinh người. Những tường lửa cao đến trời, băng trùy lạnh thấu xương, hỏa cầu bạo liệt. Khiến cho đám thổ bạt thử rậm rạp cũng chết đi rất nhiều. Nếu nói, vinh quang kỷ sĩ đoàn hùng mạnh như một thanh đao nhọn công kích sắc bén thì ma pháp sư phía sau là những khẩu gia nông pháo di động. Dùng ma pháp dày đặc cày nát mặt đất. Tốt, giết rất hay. mang tất cả đám gia hỏa này giết hết đi mắt thấy vinh quang kỵ sĩ đoàn đại khai sát giới tạp thụy nhĩ hưng phấn không thôi hung hăng gào thét đồng thời dẫn những thị vệ bên người hướng truyền tống trận giết qua chuẩn bị kết hợp vào viện quân mang hy vọng cứu lấy tòa thành đặt hết trên người đám kỵ sĩ cường đại trước đó không phải hắn không nghĩ tới việc dùng truyền tống trận mà chạy trốn Nhưng khi nhớ đến anh mắt lạnh như băng của giáo hoàng cao cao tại thượng, hắn đành phải từ bỏ ý niệm này. Thánh bỉ đắc thành là bàn đạp để giáo đình bành trướng ở phương Nam, tập trung rất nhiều vật tư, hao phí không biết bao nhiêu vật lực. Nếu chính mình bỏ thành mà trốn, sợ rằng ngay ngày hôm sau sẽ bị đám điên tài phán sở đổi giết. Cho dù chạy trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi một kiếp biến hóa trên chiến trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám người Dương Lăng cùng yêu cơ. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, cử viên vương cùng hắc Long vương đám cao giai ma thú nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Yêu cơ càng thêm bạo nộ, không chỉ triệu tập đám thổ bạt thử đang vây chặt giáo đường mà còn tự mình ra tay. Phong nhận dày đặt như một cơn lốc xoáy đánh vào đại trận của vinh quang kỷ sĩ đoàn. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tai giết đi mười mấy ma pháp sư không kịp tránh. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, cự viên Vương dẫn một đám cự viên đại khai sát giới gần đó, dựa vào thân thể cường tráng cùng khôi giáp bảo vệ, dùng tốc độ cao xông vào giết đám vinh quang kỵ sĩ. Hung hăng dáng một côn xuống, mang một gã đầu lĩnh kỵ sĩ đập cho người ngựa nát bét. Nhanh, chuyển loan, ra tốc, ra tốc lại, nhanh. nhìn đám cự viên cuồng bạo khát máu như ác ma từ địa ngục lại nhìn hình thể khổng lồ cùng cự bổng dữ tợn của chúng kỵ sĩ thống lĩnh gia đức tô lợi kỳ vừa sợ vừa giận trầm giọng hạ lệnh ưu thế của kỵ binh không phải là khôi giáp chắc chắn cũng không phải là trường thương sắc bén mà là tốc độ siêu cao mang đến lực trùng kích như bài sơn đảo hải bây giờ chung quanh đều là rậm rạp thổ bạt thử một khi mất đi ưu thế về tốc độ Hậu quả không thể lường được Không nghĩ qua là lại bị ma thú Như hải dương bao phủ lấy Làm một đại thống lĩnh của vinh quang Kỳ sĩ đoàn gia đức tô lợi kỳ không chỉ tinh thông binh pháp Bản thân cũng tu luyện đến Cảnh giới thánh Kỵ sĩ Thực lực không thua gì lĩnh vực cường giả Trên đại lục Tại giáo đình có địa vị không kém gì Một gã hồng y đại chủ giáo phụng mệnh thông qua truyền tống trận bí mật chạy tới thánh bỉ đắc thành trước Hắn đã tìm hiểu rõ tình báo, biết ma thú lĩnh cùng hắc ám hiệp hội liên quân thiếu thốn lương thực nên phải rút quân. 4. hắn định sau khi dẫn đại quân chạy tới Thánh Bỉ Đắc Thành, không đợi thiên sứ quân đoàn đến mà dùng ngay tốc độ nhanh nhất xuất chiến, tiêu diệt hết địch quân không phòng bị. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi truyền tống trận đã gặp ngay phô thiên cái địa ma thù, kỵ sĩ đoàn còn chưa đến đông đủ đã phải đánh luôn. kỵ sĩ đoàn thông qua huấn luyện có công kích rất sắc bén bất quá ma thú thực sự quá nhiều nhất là thổ bạt thử với tốc độ rất nhanh quả thực là giết không thể hết hàm răng sắc bén có thể cắn gãy cả thương của kỵ sĩ không cách nào tưởng tượng nếu thần thánh hộ thuận tiêu hao hết năng lượng thì còn cái gì bảo vệ khôi giáp trên người không có khôi giáp thì dùng cái gì để bảo vệ thân thể bọn lính đối mặt với phô thiên cái địa ma thù Gia Đức Tô Lợi Kỳ trong lòng phi thường thanh tỉnh, bây giờ đừng nói tiêu diệt địch quân, kỵ sĩ đoàn có khả năng tự bảo vệ đã tốt rồi. Hy vọng duy nhất chính là thiên sứ quân đoàn nhanh chóng đuổi kịp, tập hợp hai đại vương bài lại đại cử phản kích. Hừ, muốn chết! Nhìn đám cử viên đang cuốn lấy vinh quang kỵ sĩ đoàn, nhìn hồng ý đại chủ giáo còn chưa từ bỏ ý định, lại nhìn viện quân không ngừng kéo ra từ truyền tống trận, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Phất tay mang liệt hỏa tinh linh cùng huyết thiên sứ triệu tập đến, chỉ huy bọn họ gia nhập đại chiến. Sau đó mặc vào băng phong khôi giáp, lấy ra huyết tinh linh trùy thủ sắc bén, thuấn di ra ngoài, cầm tặc tiên cầm vương. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn trực tiếp đánh vào thủ lĩnh đối phương. Thông qua thổ độn vu thuật vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hồng y đại chủ giáo Tạp Thụy nhị dùng một đạo hồn bảo trực tiếp công kích linh hồn đối phương. Thừa dịp hắn đang đau đớn muốn vỡ đầu, dùng thanh thủy thủ sắc bén cắt đứt yết hầu của hắn. Sau đó liền thuấn di ra ngoài, lại công kích vào linh hồn của gia đức Tô Lợi Kỳ. Lập tức, một quyền đánh bay hắn, phá vỡ thần thánh hộ thuấn trên người. Thực lực tiến nhanh, lĩnh vực đỉnh phong cường giả trong mắt hắn đã không có bao nhiêu uy hiếp. Dựa vào thuấn di xuất quỷ nhập thần cùng linh hồn công kích khó phòng bị, hắn trở thành một sát thủ trên chiến trường. Ứng phó không kịp, tạp thụy cùng gia đức tô lợi kỳ đều trúng ám chiêu của hắn. Sau một tiếng gầm, không cần dương lăng chỉ huy, vi, cử viên vương cùng hắc long vương trước sau hướng gia đức tô lợi kỳ đang bị trọng thương ngã trên đất mà đánh tới. Dựa vào lực nhảy kinh người, cử viên vương tốc độ so với hắc long vương còn nhanh hơn nửa bước, một côn hung hăng nện xuống ngực đối phương, ca sát một tiếng. Trọng giáp được xưng là miễn dịch Với tất cả đê dai ma pháp Trên người ra đức tô lợi kỳ Bị đánh thành một khối Xương cốt trong nháy mắt đều gãy nát Thành cái bánh bao thịt Đại nhân, đại nhân Nhanh, giết nhanh Mắt thấy thống lĩnh trọng thương ngã trên đất Đám kỵ sĩ kinh hãi Hét lên một tiếng rồi kiệt lực giết qua Đáng tiếc vẫn là chậm một bước Chỉ thấy hắc long vương giết gào Từ trên cao tóm lấy ra Đức Tô Lợi Kỳ, dùng sức cầm hai chân của hắn xé đôi cả người thành hai nửa. Đây là thực lực chính thức của ma thú quân đoàn. Nhìn sắc mặt lạnh như băng của Dương Lăng, lại nhìn cự viên vương cuồng bạo khát máu bên cạnh hắn, rồi nhìn hắc Long Vương đang bay lượn trên không. kỵ sĩ môn xưa nay luôn kiêu ngạo trong lòng đại trấn. Ngay cả thánh kỵ sĩ thống lĩnh nháy mắt đã chết trong tay đối phương. Đám cao dai ma thú này mạnh thế nào cũng có thể tưởng tượng. Quần long vô thủ, sĩ khí tiêu tan, dưới sự vây khốn của thổ bạt thử do yêu cơ chỉ huy, trận hình rất nhanh đã hỗn loạn. Không thể thúc ngửa chạy như điên. Về phần ma pháp sư đang đứng phía sau, càng là trọng điểm công kích của quân đoàn ma thú. rát rát giát, thi bảo, bảo cho ta, bảo, bảo, bảo. Thử dịp đối phương đang kinh hoàng. Thi vu vương triển khai tứ bề công kích. So với cự viên vương cùng Hắc Long vương đám ma thú với sức lực kinh người, hắn càng thích ở trong đại quân hỗn loạn mà đánh lén, càng thích sau lưng đánh một phát. Trong phạm vi bao phủ của thi độc lĩnh vực, vô luận là thi bảo hay là độc bảo đều phát huy sát thương lực kinh người. Nhưng tiếng nổ liên tiếp kinh thiên động địa qua đi, đám kỵ sĩ đã không còn dũng khí để phản kích. Ngay khi đội hình của vinh quang kỵ sĩ đoàn đã đại loạn, nơi truyền tống trận lại một lần nữa phát ra quang mang một trận âm thanh ông ông qua đi từ đó đi ra không phải là kỷ sĩ thân mang giáp bạc mà là đám thiên sứ sáu cánh thậm chí tám cánh tay cầm cự nhận thời khắc mấu chốt thiên sứ quân đoàn của giáo đình rốt cuộc đã tới cùng với vinh quang kỷ sĩ đoàn mà so sánh đám thiên sứ phủ xuống đều chỉ là phân thân nhưng thực lực lại càng mạnh hơn kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú Vừa hiện ra đã nhanh chóng kết thành thiên sứ chiến trận. Lực lượng của 108 gã cao dai thiên sức kết hợp lại một chỗ, vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự tất cả đều đạt đến một mức đáng sợ. Vài con biến dị chi chu không kịp tránh đi, nháy mắt đã bị bọn họ liên thủ phát ra đao mang cắt thành hai đoạn. Thổ bạt thử lại càng thảm, chỉ thấy một mảnh đao mang lướt qua. Thổ bạt thử trong phương viên 20 bước cơ hồ đều bị giết sạch. Không một con nào thoát, tất cả đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ. 108 thiên sứ chiến trận, nhìn xem thế không thể đỡ của thiên sứ quân đoàn. Dương Lăng trong lòng chấn động, nói về sự huyền bí của thiên sứ chiến trận. Không ai rõ hơn hắn sự đáng sự của loại trận pháp này. Lúc trước bị 16 gã thiên sứ 6 cánh vây khốn đã cửu từ nhất xanh. Bây giờ có hơn 100 gã cao giai thiên sứ thì lực lượng còn đến mức nào? Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 485 thánh đường đại trưởng lão nhìn chiến trận do cao giai thiên sứ tạo thành dương lăng không chút do dự dẫn đám người hắc long vương nhanh chóng rút lui nếu là hơn một trăm thiên sứ hai cánh hoặc bốn cánh thì hắn còn tự tin chỉ huy ma thú quân đoàn chém giết cùng đối phương. Nếu đối phương không kịp tạo thành thiên sứ chiến trận thì hắn còn nắm chắc cùng bọn họ tử chiến. Nhưng hơn một trăm thiên sứ sáu cánh cùng tám cánh đã tạo nên thiên sứ chiến trận thì lực công kích cùng phòng ngự quả thực quá kinh khủng. Sự tranh lệch giữa song phương không thể dùng số lượng ma thú mà bù vào. Một gã thiên sứ sáu cánh tương đương với một lĩnh vực cường giả tu luyện mấy ngàn năm. Một gã thiên sứ tám cánh thì tương đương với lĩnh vực cường giả đỉnh phong sắp tiến lên thần giai. Thông qua thiên sứ chiến trận này lực lượng của hơn 100 cao giao thiên sứ dồn lại một chỗ. Đừng nói lĩnh vực đỉnh phong cường già. Sợ rằng hạ vị thần bình thường cũng không phải là đối thủ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Thi vu vương sắc mặt ngưng trọng. Thông qua tinh thần lực cường đại, hắn có thể cảm giác được sự đáng sợ của đám cao giai thiên sứ này. Đành dừng lại không đuổi giết đám vinh quang kỷ sĩ đoàn nữa. Kỳ quái! Chủ lực của giáo đình sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ khắc lối y phu trưởng lão nhíu mày. Nhìn đám kỵ binh đang nhanh chóng liên thủ với thiên sứ, lại xem phía sau bọn hán quang mang phát sáng. Từ truyền tống trận đi ra rất nhiều thiên sứ cùng kỵ binh, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Vinh quang kỷ sĩ đoàn cùng thiên sứ quân đoàn đều là chủ lực của giáo đình, mới chỉ một bộ phận mà đã cường hãn như vậy. Nếu để cho bọn họ toàn bộ truyền tống lại đây, Cùng lập nên trận hình, Hậu quả không tưởng nổi. Dưới sự kinh hãi, Khắc lồ y phu trưởng lão thông qua ma pháp truyền tin, Hướng đến hắc ám ba cử đầu cầu cứu, Dương Lăng cũng khẩn cấp gọi về bố Luân đặc trưởng lão đang tĩnh tu, Vì dự phòng khoảng cách qua xa, Sợ bố Luân đặc trưởng lão không cảm ứng tới, Hắn dứt khoát phái hắc Long Vương thông qua một tòa ma pháp trận truyền tin về, hừ cùng nhau xông lên cho bọn họ bị loạn côn đánh chết cự viên vương chùi bết máu trên mặt hung hăng nói ta không tin xương của họ cứng hơn thiết bổng của ta một côn không được thì hai côn mang bọn họ đánh cho não tương tung tóe mọi người đều sắc mặt ngưng trọng chỉ có cự viên vương trời không sợ đất không sợ là đang muốn xông lên hận không dùng một côn đánh tan xác hết đối phương không ngờ Người nói vô tình, người nghe hiểu ý. Dương Lăng nghe vậy nhanh chóng nghĩ tới một chủ ý. Liền ra lệnh cho A Tư Na Ma mang ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa đến. Lệnh cho tất cả ma pháp sư thao khống ma pháp tháp. Chuẩn bị thông qua công kích mạnh mẽ mà phá giải thiên sứ chiến trận đáng sợ. Hơn 100 cao giai thiên sứ liên thủ thực lực kinh người. Nhưng bọn họ vì vậy mà bị ảnh hưởng về tốc độ. Chỉ cần lợi dụng ma tinh pháo cùng ma pháp tháp cường đại Phá đi thiên sứ chiến trận của bọn họ cũng không phải là không có khả năng Đây giống như là một hàng không chiến hạm khổng lồ Gặp phải đại lượng Bạch Dương đạn đảo công kích cũng không tránh khỏi một kiếp Nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng Mọi người nhanh chóng hành động A Tư Na Ma phụ trách chỉ huy ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa khi vu vương phụ trách dẫn ma thú đại quân yểm trợ cho hắn khắc lù y phu trưởng lão dẫn đông đảo ma pháo sư thao khống ma pháp tháp trên tường thành lợi dụng chính lợi khí thủ thành để đối phó với giáo đình yêu cơ tát lập có nhiệm vụ khó khăn nhất phụ trách chỉ huy thủ bạt thử đại quân của nàng cuốn lấy thiên sứ quân đoàn cùng vinh quang kỷ sĩ đoàn vô luận như thế nào cũng phải tìm cách trì hoãn thời gian dưới sự chỉ huy của yêu cơ Thổ bạt thử đại quân lại đảm đương nhiệm vụ gian nan, ảo ạt dồn lên công kích đại quân giáo đình, mặc dù dưới sự công kích sắc bén của thiên sứ quân đoàn cùng vinh quang kỷ sĩ đoàn phải chịu tổn thất thảm trọng, nhưng nhờ vào số lượng tổng thể khổng lồ, hết đợt này đến đợt khác thi nhau tiến công.